Thỉnh thoảng có một số yêu thú lực công kiếp cường đại đánh xuyên thủng địa hỏa đại trận từ bên ngoài sông vào trong phạm vi minh ngọc sơn trang. Lập tức liền dẫn tới một phen chém z chấm phể. Hoặc là tạo thành một chỗ hư hại. Giống như đại kiếp thiên địa. Vẫn thật từ trên bầu trời rơi xuống thành thị của người thế tục bình thường. Trong thật kinh người.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 Đến lúc này nhậm kiệt mới chú ý tới. Ngọc Thành lấy ra linh ngọc giá trị 7 ngàn. 8 ngàn vạn tiền ngọc đã còn dư lại không có mấy. Lần này thật là sản khoái nha. Trước đây ha phí nhiều linh ngọc như vậy còn cảm giác có chút thu thiệt. Tuy nhiên lần này cái gì cũng thu lại. Tuy rằng chủ yếu là trợ giúp lão đen vương. Nhưng trong quá trình này bản thân mình thu được ít lợi cũng không ít.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 Ngọn núi bên trong sơn cang cũng nổ tung, đại điện lung lay sắp đổ. Hư ảnh long chảo to lớn kia che phủ trời đất, là thế không thể ngăn cản. Trận pháp sơn cang không chịu nổi. Vật kiến trúc bên trong sơn cang cũng toàn bộ vỡ nát tan tàn. Con trùng chín đầu kia, lúc trước chập đứt ba đầu của ngươi, xem ra ngươi còn không có học được gì. Ầm, uhm, đúng lúc này